chiếc vòng. Một ngày nọ, vua Sa-lô-môn bỗng muốn làm bẽ mặt Benaya, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông, "Benaya này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ xuất cốt và ta cho ông 6 tháng để tìm thấy chiếc vòng đó." Benaya trả lời, "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt." Nhà vua đáp, Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui. Vô Sa-lô-môn biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẻ bàng. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaya vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ xuất cấp, Ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Giê-ru-sa-lem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạc tồi tàn. Ben-Ai-a dừng chân lại hỏi có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nổi buồn không? Người bán hàng lấy từ tấm bạc lên một chiếc vòng giảng dị có khắc một dòng chữ. Khi Ben-Ai-a đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạn rỡ một nụ cười. Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội xuất sắc. "Nào, ông bạn của ta, vua Sa-lô-môn nói, ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?" Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Sa-lô-môn cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaya đưa chiếc vòng ra và nói, "Nó đây thưa đức vua." Khi vua Sa-lô-môn đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ, điều đó rồi cũng qua đi vào chín giây phút ấy, Vô Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi.